Nhưng mà em đã nói thế thì, thì em xin nghỉ đi. Ít lắm về 1 tháng mới nắm được tình hình. Anh với em cùng về cho vui, nhân thiện thì anh cũng muốn là về thăm anh Viễn, tại vì gần 20 năm nay anh em chưa có gặp lại nhau. Điều này thì Minh nói thật, Viễn là ông anh cả của Minh, tuổi trên 50, sống với vợ con ở gần nhà thờ dòng Trứ cứ thế Sài Gòn. Anh em chia tay nhau từ ngày Minh vượt biển. Nga kết luận